Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.555 thử dò xét hư thực. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên cơ hồ không tin lỗ tai của mình trong lúc nhất thời dĩ là. Chính mình nghe lầm. liền ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không thể làm nàng náo thân là. Sợ, nha đầu kia còn nghĩ muốn cái gì bảo vật. Đương chính mình kẻ ngu còn là tưởng chơi đùa như sư tử mở miệng trò. Hề, nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên nét mặt, không khỏi âm lánh đi xuống. Cũng khó trách phản ứng của hắn sẽ như thế, mọi người đều biết tiên. Thiên tri vật, giói tam giới, ngang dọc kim cổ, đã là. Mà nhất quý, hiếm bảo vật. Đến tột cùng đến từ chính phương nào, giờ đây đã khó có thể nói xong. Rõ ràng, nhưng tất cả mọi người suy đoán tiên thiên tri bảo hẳn là. Từ chân tiên giới lưu chuyển tới nay. Này là tán tiên yêu vương này dạng đỉnh cấp đại năng cũng bội cảm quý. Báo tam giới trong đã rất khó tìm đến bảo vật có thể vượt qua tiên. Thiên chi bảo cấp bậc. Chính mình nguyện nhìn đau xuất ra đối phương cư nhiên còn chưa đủ. Không phải như sư tử mở miệng là cái gì. Lâm Hiên là thông tình đạt lý nhân vật nhưng đối phương như như vậy. Dĩ cho hắn tốt lừa, nó có khả năng liền hoàn toàn sai, đang muốn phát. Tác, linh tục thánh nữ thanh âm truyền vào cách lỗ tai, mang theo nhất. Điểm khiêm ý cùng sợ hãi. Đạo hữu không muốn phát hỏa thiếp thân tuyệt không phải nói dối cùng. Lừa gạt thật sự là có bất đắc dĩ khổ chung. Người thuyết. Lâm hiên thâm hít sâu kiềm chế để tâm trong nổ khí. Sự tình đã đến này một bước. Phát hỏa cũng không có tác dụng đồ còn Là trước hết nghe hoàn đối phương giải thích tái làm châm trước tóm Lại đối phương tưởng muốn đem chính mình coi thành đứa ngốc một loại Lừa gạt trôi qua đó là tuyệt không có thể Lâm Hiên trầm ở khí Linh tục thánh nữ nét mặt cũng buông lỏng một Chút nàng mới vừa rồi thực sự sợ Lâm Hiên án không chịu nổi Làm to Chuyện nói vậy chính mình tình cảnh đem không lợi đến cực chỗ Hoàn hảo đối phương dưỡng khí công phu không tầm thường, nhưng nàng cũng không dám tiếp tục kéo dài trì hoãn, vội vàng hơi lấy lòng khai. Khẩu không phải thiếp thân có ý làm khó dễ, mà là tu la thất bảo. Chính là A-tu-la vương cực kỳ quý trọng vật, phẩm chất không tầm. Thường, nếu không, cũng không có thể dùng đến đảm đương này trách, nhiệm. Nói tới đây, nàng nuốt nhất khẩu thoá mạt đồng thính thanh âm tiếp. Tục chậm rãi truyền vào cái lỗ tai tu la thất bảo tuy nhiên không thể dùng với đối địch nhưng nếu năng lực phẩm cấp đó là nửa phần. Cũng không thua kém với tiên thiên linh bảo thậm chí vưu có còn hơn. Cho nên mặc dù là tiên thiên chi vật cũng không có thể dùng cho thiếp thân đoạt xá. Nguyệt Nhi là như vậy sao? Lâm Hiên sát ngôn quan sát cảm giác được đối phương nói không giả. Nhưng tư sự thể đại cũng không có thể chỉ dựa vào nàng lời nói của một bên liền rất tin đi vào. Hỏi một câu Nguyệt Nhi là phải có. Không sai. Nguyệt Nhi gật gật đầu nói thế thật cũng cũng không phải hồ ngôn. Loạn ngữ. Nguyệt Nhi nói như vậy tự nhiên là có căn cứ. Nàng ký ức tuy nhiên. Còn chưa khôi phục nhưng là nhớ lại chuyện cũ hơn phân nửa còn nhiều. Trong đó liền bao gồm cùng tu la thất bảo có liên quan lai lịch này. Thất kiện bảo vật phẩm cấp, chứng thật là không thua với tiên thiên. Linh bảo, tiên tử kia ý muốn như thế nào, nan không được còn muốn muốn lâm mổ. Xuất ra càng thêm quý hiếm bảo vật, này có khả năng liền ép buộc. Lâm hiên nét mặt hơi hoãn, nhưng thần sắc gian giữa cũng rất khó. Nhìn, không quản như thế nào, chính mình chuyến này hao hết khổ cực tổng không được lại này dạng tay không mà về đạo hữu quá lo lắng thiếp thân không phải đã nói có chủ ý có thể làm cho ta và ngươi đều đại hoan hỉ chỉ là chuyến này đa đa thiểu thiểu vẫn còn phải mạo muội một chút nguy hiểm linh tộc thánh nữ thở dài a nghe đạo hữu nói như vậy tựa hồ ngươi năng lực tìm được so với kia tiên thiên linh bảo càng quý báu bảo vật lâm hiên tay Chống cầm trên mặt lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú sắc, thử thăm dò. Khai khẩu, đạo hữu quả nhiên thông minh thiếp thân sắc thật biết tại một chỗ. Có so sánh tiên thiên linh bảo càng quý báu bảo vật, đủ để thừa nhận. Ta đoạt xá, nếu có thể đủ đem này bảo vào tay trong tay, chẳng phải. liền vẹn toàn đôi bên. Linh tục thánh nữ hất hất sợi tóc, phàng phất. Tại tự thuật nhất đơn giản cực kỳ sự thật. Như là một loại tu tiên giả nghe tới chỗ này, không phải trong lòng. Tin vui không thể. Tuy nhiên Lâm Hiên như thế nào tâm tư kín đáo nhân vật, há là giỏi. Chập chờn Hắn không có khai khẩu, mà là trầm tư chỉ chốc lát, mới trầm rãi dơ. Lên đầu đảo hữu nói cái này bảo vật, nói vậy phi thường nan lấy. Lâm Hiên nói như vậy, tự nhiên là có căn cứ. So sánh tiên thiên linh bảo còn quý hiếm, tạm thời bất luận nọ bảo. Vật trừ, gia thi triển di hồn chi thuật ở ngoài còn có cái gì khác? Sử dụng chỉ là này nhất bình thuật, liền đủ để lệnh động lòng người. Rớt, linh tục này hai lão này đều không phải người yếu, nếu có có thể bọn. Họ chỉ sợ sớm đã đem nọ bảo bối vào tay tay. Xin giúp đỡ với chính mình tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa chắc. Không có đà khác chú ý. Nói ngắn lại, nhân tâm cách cách bùng, chính mình phải cẩn thận đề. Phòng mới là. Nhưng lời tuy như thế, trừ. Ra cùng nàng hợp tác ở ngoài, lâm hiên. Cũng không có khác lựa chọn. Chính mình như là đồng võ, nàng này quyết tâm tâm, nói không chừng. liền tự bảo giúp, mà vỗ lương tán kết quả, cũng không phải chính mình. Nguyện ý thấy rõ. Cùng nàng hợp tác, như là chú ý một chút nói không chừng thực sự phải đều đại hoan hỉ kết cục cân nhắc hơn thiệt lâm hiên trong lòng đã có chủ ý ngươi thuyết nọ kiện bảo vật đến tột cùng tại nơi nào lâm hiên lạnh lùng thuyết nói như vậy hai vị đạo hữu là đáp ứng rồi linh tộc thánh nữ trên mặt lộ ra tin vui sắc có đáp ứng hay không còn nói còn quá sớm đạo hữu trước đem tình đúng giới thiệu một phen đợi ta vợ chồng hai người thương lượng sau. Đó tái làm định đoạt. Lâm Hiên như thế như vậy thuyết, tại tình thế không danh tình huống hạ, hắn đương nhiên sẽ không nhẹ. Nhàn hứa hẹn. Đạo hữu thật đúng là thông minh cơ cảnh tu tiên giả, cũng được, này. Sự không phải một lời lững ngữ nói xong rõ ràng, không bằng hai vị. Theo ta trở về, từ từ thương lượng như thế nào. Linh tộc thánh nữ con Mắt nhỏ bé chát thuyết, tốt, như là khắc tu tiên giả nghe song này dạng mời, không phải cảm thấy do. dự không thể. Dù sao song phương tuy nhiên không hề. Nữa đồng võ, nhưng là là địch. Không phải bạn, này muốn xâm nhập long đàm hổ huyệt, khẳng định là. Muốn cần mạc chớ đại dũng khí. Trời biết đảo đối phương có thể hay không bố trí cái gì cơ quan trợ chợ trở mặt. Linh tục thánh nữ cũng nghĩ tới Lâm Hiên sẽ từ chối, không nghĩ tới. Hắn lại đáp ứng được sảng khoái vô cùng, điều này làm cho nàng này. Ngược lại sườn sốt. Lâm Hiên xác thật không có gì hay cố kị thực lực đến hắn cái. Này, cấp bậc, một loại trận pháp cấm chí căn bản là không có tác dụng đồ. Mà Linh tục lão tổ sở bị thương không phải chuyện đùa, cũng không phải. Nhất thời chỉ chút lát có khả năng khôi phục, tránh xác thuyết. Là không bế quan cái mấy trăm năm mơ tưởng bình phục cho nên Lâm Hiên. Cũng không sợ hãi đối phương kéo dài. Như là biểu hiện được sợ đầu sợ đuôi ngược lại nhượng đối phương nhìn. Được nhỏ nói không chừng hoàn toàn ngược lại, ngược lại còn có thể. Sinh ra khác tâm tư đến. Biểu hiện được hào phóng nhất điểm đối phương còn có thể tâm có điều. Cố gì Thấy linh tục thánh nữ sườn sốt. Lâm Hiên cười đảo hữu không phải. Muốn mời ta sao trở về thương lượng. Vậy sao lại không mang theo lộ. Chẳng lẽ thay đổi chủ ý. A thỉnh thỉnh. Linh tục thánh nữ lúc này mới từ chấn kinh trong tỉnh ngộ. Nàng làm. Này mời. Vốn là liền tâm tồn thử dò xét. Tuy nhiên Lâm Hiên phản ứng. Lại cùng nàng giống nhau không hợp. Cư nhiên dứt khoát đến như tình, Chẳng này. Người này nhất định là có sở căn cứ.